các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. sinh lợi chiến thích đánh nhau, thuốc thoa ngoài ra và rượu thuốc các loại đều sắm đủ. khi anh bùi thuốc cho hòa đình đình, động tác của anh vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng, anh mím môi, vẻ mặt nởm rất chăm chú. hòa đình đình vô thức hướng mắt nhìn anh, thoáng cái cô ngây người, cô cảm thấy mình như bảo vật quý giá của anh, được anh yêu thương, trân trọng và che chở. em phải tranh thủ ngắm tôi nhiều vào, không thôi đến lúc tôi đi buồn ngắm cũng không có mà ngắm lễ chiến nói nhưng anh vẫn cúi gằm đầu hoa đình đình hừ một tiếng cô nhìn sang chỗ khác ai thèm ngắm anh đủ không biết xấu hổ lễ chiến ngừng động tác anh chậm ngâm ngước nhìn cô hoa đình đình bị anh nhìn đến lung túng cô cất giọng buồn bực anh nhìn gì nhìn em tôi có gì đẹp mà nhìn hoa đình đình thuận miệng hỏi không có gì đẹp để nhìn nhưng chờ đến lúc tôi đi muốn nhìn cũng không có Lệ Chiến Hòa Đình Đình vừa nghe anh nói thì nổi giận đùng đùng. Nhưng đến khi nghe hết Cơn giận của cô tắt ngúng Ý anh là Cũng cùng là một câu nói Nhưng chẳng hiểu tại sao Do anh nói ra lại có vẻ mờ ám vô cùng Giống như em nghĩ Lệ Chiến nâng cầm cô Đường tâm chưa nói với em Nói với tôi chuyện gì Tìm Hòa Đình Đình đập loạn nhịp Trông thấy anh đến gần mình Cô muốn né tránh nhưng anh lại kéo cô Vậy để anh nói cho em biết Anh thích em Cứ như thế Lệ chiến đã nói ra bí mật trôn sâu trong lòng suốt nhiều năm Anh nhìn gương mặt Hòa Đình Đình hết ngơ ngác Rồi kinh ngạc Rồi từ kinh ngạc đến khó tin biểu tình đáng yêu của cô thay đổi trong thấm thoát Khiến Lệ chiến rất muốn hôn cô Còn nhóc chết tiệt Anh nói hết với em rồi còn gì Không ngờ Đường Tâm lại đem chuyện tâm sự riêng của hai người kể cho tiên khốn nạn này. Mà tiên khốn nạn này lại... Lại thừa nhận. Việc này khiến Hòa Đình Đình bối rối, không biết giải quyết thế nào. Cô ấy muốn theo đuổi anh hai, nên phải hối lộ anh. Lễ chiến áp sát Hòa Đình Đình, anh nhìn thẳng vào mắt cô như muốn nhìn vào trái tim cô. Hòa Đình Đình có cảm giác rằng anh muốn hôn mình. Càng đáng sợ hơn là cô chờ mong nụ hôn này. Hòa Đình Đình giật mình. Cái lúc môi anh gần phủ lên môi cô Cô lại đẩy anh ra Phá tàn bầu không khí ngọt ngạt mờ ám Đừng thừa dịp lợi dụng tôi Chiều này của anh quá tầm thương Có trời mới tin Tại sao em lại tự ti Anh thích em thật Thôi đi Hoà Địa Đình xua tay cắt ngang lời lễ chiến Còn lâu tôi mới tin anh Vừa nghe là tôi muốn ói rồi Lễ chiến mím môi không nói lời nào Anh bất chợt nhìn hai hộp thuốc Lòi ra khỏi giỏ cô Cô cũng nhìn theo tầm mắt của anh Cô nhớ tới chúng. Chắc chắn bác Lệ không cho anh mang thuốc đến học viện quân sự. Anh cầm đi, coi như quà của bạn thân anh tặng. Lệ Chiến nhếch mày. Em mua. Tôi là lấy của ba. Hòa Đình Đình nói xong liền bỏ chạy. Cô quên bãng mình vừa hứa với thủ trưởng Lệ rằng sẽ quyền Lệ Chiến. Cô không biết phải đối phó thế nào với câu thích của Lệ Chiến. Càng chưa bao giờ trông thấy ánh mắt ấm áp tình cảm thế này của anh. Hòa đình đình sợ hãi khôn xiết Cô sợ mình ngây thơ tin anh Anh đã có mộc vãn Làm sao đến phiên cô Lệ chiến dướng mày nhìn cánh cửa không một bóng người Anh thở dài nằm ngửa trên giường Đầu óc cô gái này bị anh chơi hỏng thật rồi Chẳng lẽ nguyên nhân khiến anh không muốn đi Lại khó đoán vậy ư Đến ngày hôm sau Lệ chiến vẫn bị lính của thủ trưởng Lệ Trói lên xe đưa đi Cũng trong vài năm này Vì quá nhiều lý do Mà hai người không hề chạm mặt nhau Thời gian trôi qua rất nhanh, ngày đến rồi lại đi lặng lẽ. Hai người sống ở thành phố khác nhau, với nếp sinh hoạt cũng khác nhau. Kể từ hôm đó, họ không còn xuất hiện trong cuộc sống của nhau, cũng không cảm thấy thiếu Nhung đối phương. Nhớ Nhung chỉ là từ dành cho tình nhân với nhau. Mấy năm dài đằng đẵng chỉ như một ngày ngắn ngủi trong mắt họ. Hoa Đình Đình về nhà nghỉ đông, ngay đường tâm nói tiểu ma vương của Lệ gia cũng trở về. Hoa Đình Đình gặp lại Lệ Chiến vào ngày kỷ niệm thành lập trường. Sau khi Hòa Đình Đình giúp thầy trò trong trường sắp xếp ổn thỏa mọi thứ, cô bèn đi tìm một góc khuất rồi nghỉ ngơi. Khi cô đang lắng ngay hiệu trưởng đọc diễn văn trên sân khấu thì cảm thấy một hơi thở quen thuộc, của đến gần mình. Cô xoay đầu nhìn rồi hoàn toàn hóa đá. Lệ chiến đang đứng phía sau cô, anh cười như không cười nhìn cô. Thân sắc anh hào hứng, đường nét gương mặt anh y hệt dáng vẻ trong trí nhớ của cô. Và cả ánh mắt đáng ghét khi anh nhìn cô vẫn không khác quá khứ nhưng có một điều thay đổi là anh lại cao lên. ở anh toát lên khí chất tinh nhuệ được rèn đúc từ bộ đội, đòn càng bức người. đứng cạnh lễ chiến còn có nhiều người khác. anh không đi tới chỗ cô, anh chỉ nhìn cô chăm chú. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net